thâu thiên chỉ đạo chứng cớ đâu Lâm Thanh Tuyết nghe độc Phương Hành nói khẽ cười lạnh ta không ăn viên thuốc này người nói đây là độc đan ta ăn viên thuốc này để chứng minh cho ngươi xem ngươi lại nói ta hủy diệt chứng cứ <cười> thật là buồn cười giữa hai người chúng ta thực là có từ oán ta cũng thật không thể giết ngươi nhưng ta vẫn có cách nhìn đại cục lúc này giết ngươi chẳng khác gì là hại Linh Vân sư tỷ Sao ta có thể làm như vậy chứ Nói tới chỗ này Nàng có chút dừng lại hướng mọi người quét mắt một cái Tựa như là vô cùng thản nhiên Lại nói Rồi lại nói Cho dù ta luyện độc đàn cho ngươi Ngươi làm sao có thể nhận ra được Người xung quanh nghe lời nàng Trong lòng cũng hơi động một chút Không tự chủ được Cảm thấy lâm Thanh tuyết nói cũng rất có lý Độc đàn bị ta đoán được Ngươi còn muốn nói dối sao Phương Hành nghe lời này Trong lòng giận dữ Nắm thành lòng bích diễm đào trong tay Sát khí đã ngăn không được Ngươi muốn giết ta <cười> Thẹn quá thành giận sao Ta thấy người không muốn đi chợ giúp Linh Văn Sư Tỷ Mới cố ý dùng cái cớ vụng về này mà trốn tránh đấy Ngươi vừa rồi sợ chết tránh nhé Cũng không phải là chỉ có mình ta thấy Lâm thành tuyết bộ dáng khẳng khái Ánh mắt lạnh như băng, khinh thường nói. Lúc này có rất nhiều người xung quanh trong lòng cứ mơ hồ xuất hiện một tia hồ nghi. Bọn họ bản thân đối với Phương Hành ấn tượng cũng bình thường, lại bị Lâm Thành tuyết nói toạc ra, không nhìn được hoài nghi lên ước nguyện ban đầu quán. Chẳng lẽ tiểu quỷ này thực sự bởi vì sợ chiến mới cố ý tìm cớ trì hoãn sao? Phương tiểu sư huynh, ngươi tự như là tu hành cũng không phải là đan pháp, làm sao nhìn một cái có thể phán định đáo ra độc đắc? Đột nhiên Có người tránh trước người của Lâm Thành Tuyết, chính là thư văn, thư văn quốc bị quân tử. Ánh mắt có chút hoài nghi nhìn Phương Hành. Những người khác, từ ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lâm Thành Tuyết, cũng chuyển thành nhìn về phía Phương Hành khinh bỉ và coi thường. Trừ phi là người có đàn pháp thành tựu sâu đậm, mới có thể liếc một cái phán định bản chất của đan dược. Nếu không, ngay cả đan sư bình thường muốn phán định một quả đan dược có phải độc đan hay không, cũng muốn tốn hao nhất định thời gian nghiệm chứng thành phần thì mới có thể biết. Mà phương hành vừa rồi liếc một cái đáp phán định đan này là độc đan, lại làm cho bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ. chuyện âm dương thần ma dám, phương hành tự nhiên không thể nói cho người khác, cũng không có tính toán đi phân biệt. Hành thế mọi người hoài nghi mình, thậm chí mơ hồ có mang để ý, không nghi ngờ chút nào. Nếu mình gắng hướng lầm thành tuyết xuất thủ mà nói, những người này nhất định sẽ ngăn chờ chứng mình trong lòng khẽ tính toán, có sò đỏ. Lúc này cười lại một tiếng nói: các người đều cảm thấy ta sợ chết sao? Bị quân tử tránh trước mặt Lâm Thành Tuyết giật mình, lạnh nhạt nói: sợ chết cũng là thường tình của con người. Ngươi nếu nói mình không muốn giúp Linh Vân sư tỷ một tay, cũng sẽ không ai ép người. Nhưng dùng thủ đoạn như vậy, là có chút bỉ ổi đó. Ngụ ý, hiển nhiên là đã tin lời của Lâm Thành Tuyết. Không chỉ sợ chết Lại còn dùng thủ đoạn này nói xấu thành tuyết sư tỷ, Tội không thể thả thứ. mấy vừa rồi chấm dứt đàn bày cấn Tàn đàn thén luôn về trong đám người Qua thực là không có một chút trách nhiệm nào cả Yêu thú đã chết Trốn rồi Chúng đệ tử thanh vân tông không còn áp lực Cũng chú ý đến chuyện đã xảy ra bên này Có người nghe vụn vật Lập tức hoài nghi phương hành Bày lưỡi tám miệng mắng trời Cũng có người nói Trước lúc chân tướng không rõ Không cần vọng thêm chỉ trích Phương tiểu sư huynh cũng biết lâm thành tiết quả thực là có thủ cũ Người nói chuyện Bộ dáng xinh đẹp Ngực phẳng, mông công Chính là tần Hạnh Như Nghe lời của nàng Lưu Hắc Hồ cũng đi theo gần đầu nói Không sai Các người nói phương tiểu sư huynh khác cũng thôi Nói hắn sợ chiến Lưu mũ không ủng hộ Vừa mới xong Phương tiểu sư huynh tổng cộng xuất thủ 4 lần Lần đầu tiên chấm dứt man như muốn phá trận Ba lần sau chưa ra chiếm chết ba đầu lục dài yêu thú Hỗn loạn ở trong đám yêu thú tứ dài Dài bốn lần nguy nan giúp chúng ta Cuối cùng ánh mắt đào qua mọi người Vỗ vỗ cánh tay trái của mình trầm giọng nói Lời nói là thực sự Mới vừa rồi nó không phải hắn một đau Bộ đầu vượt yêu âm hiểm Tại đây cánh tay đã không còn trên người rồi Trên cánh tay trái kia Có một đạo vết máu Chính là trộm vào khửu tay Vết tường rất sâu Chỉ cần là sâu hơn một chút Cả cánh tay cũng sẽ đứt rời Có thể thấy được thực lực hung hiểm bạn phần <cười> Hắn là cho các ngươi lợi ích gì Hay các ngươi lại nói chuyện giúp hắn như vậy Trong đám người Có người âm dương quay khi nói Lưu Hắc cổ giận dữ quan điện Là ai kiếm chuyện Có bản đánh thì đứng ra đây Tần Hạnh Nhi cũng cả giận nói Giúp phương tiểu xu hình nói chuyện chính là cầm lợi ích sao đám người rồi lại tĩnh lặng không lên tiếng, không người nào dám tiếp lời. Viên đan dược có độc hay không, lấy ra nghiệm chứng là được. Vị lâm sư muội kia, vì sao vừa rồi lại đem đan dược nuốt vào? Lúc này có một thanh âm khác vang lên, đồng thời đứng phía sau phương hành, chính là đoán trần cốc ngô tương đồng. Bình thời hắn rất trung thực, lúc này về mặt vô cùng kiên định. Thanh âm có được, một câu nói. Phương tiểu sư huynh là đệ tử dẫn đầu đoán trần cốc ta. Mới vừa rồi bảo vệ đoán Trần Cốc ta an nguy Không phải là có thể mặc các người nói xấu. Hỏi chúng ta trước rồi hãy nói. Theo lời của anh, đoán Trần Cốc đệ tử nhất đệ bước đi một bước về phía trước, đứng sau lưng Phương Hành. Điểm này, ngay cả Phương Hành cũng có điều bất ngờ. Người đang trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng dễ dàng đoàn kết nhất. Trong lúc rời Thanh Vân Thông, những đệ tử này đừng nói bảo vệ Phương Hành mà hận không được đưa một cước. Đạp lật trên bản đất Sau đó dẫm thêm mấy cước cũng không ít Nhưng trên loạn hoang sơn lần này Phương hành làm việc mặc dù không đứng đắn, Nhưng cũng thực sự rõ ràng duy trì lợi ích cho đoán trần cốc Lúc yêu thú đánh tới Hắn là người đầu tiên lên tiếng cảnh báo Lấy bình chứng thuật Giải nguy cơ mọi người bị quái trùng gặm phệ Lúc đang cùng với yêu thú đại chiến chấm không ít đám lợi hại núp trong cấp thấp yêu thú Cứu nhiều người Hai chuyện này đã khiến cho hắn trong lòng của đoán trần cốc đệ tử ấn tượng thay đổi không ít mặc dù không chắc đã vô cùng tòng phục nhưng cũng đồng ý hắn mặt khác theo Ngô Tăng Đồng là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Phương Hành những người khác tự nhiên cũng sẽ đuổi theo chính là người trong lòng còn có chút ngăn cách lúc này cũng phải cùng những người khác đứng ở một trận tuyến dù sao mình bất kể như thế nào cũng thuộc về đoán trần cốc đệ tử lúc này không cùng suy Hinh đại nhà mình đứng chung một chỗ chẳng phải là phạm vào nhiều người tức giận ngày sau còn có thể sống sao Hơn nữa, phương thành thoạt nhìn cũng không phải là người rộng được Lúc này chúng mình không đứng ra Sau này hắn mà tìm cách gây phiền toái thì làm sao Nhìn thấy đoán chân cốc đại từ phản ứng Các đại tử của ba cốc khác cũng không nói cái gì Sợ dẫn phát nhiều người tức giận Trong lúc nhất thời, xung quanh có chút an tính Không khí cực kỳ vi diệu. Quên đi, cãi vã như vậy Muốn làm mỹ tới khi nào chứ Giữa rừng núi tự như là có yêu thú nhỏ ngó Không chừng lúc nào sẽ chết ra giết ra ngoài Vẫn là mau chóng chuẩn bị thống đỡ đi Người khác nếu sợ chết Không dám đi giúp Linh Vân Sư Tỷ một tay Vậy thì để ta cùng với Bì Sư Huynh cùng Phong Sư Tỷ Đồng thời ra tay cũng được Ngay cả chết trong tay quái xả Cũng hơn người sợ chết Lúc này bỗng nhiên có người cười lạnh mở miệng Và vỡ yên lặng Xem phục sức Lại là Thư Văn Cúc Một đệ tử Cũng là ban đầu ở trên pháp thuyền Mắng Phương Hành Hay là tê hạ cốc nữ đại tử kêu bất bình? Hắn lại là trường 30 tuổi, Bộ dáng có chút âm hiểu. Tên khốn kiếp này là ai? Phương Hành chỉ vào hắn, Hướng Ngô Tân Đồng bên cạnh hỏi. Ngô Tân Đồng nhìn thoáng quả nói, Hắn tên gọi là Thân Kiếm, Thư Văn Cốc đại tử. Phương Hành gật đầu nói, Quả thực là quá khốn kiếp, Ta ở trên pháp truyền, Nên chầm hắn trước. Người thật quá mức. Thần kiếm giận dữ, hận ý vô hạn, cũng không dám hướng phương hành xung lại. Không riêng gì phương hành để đoán kiêng kỵ, đoán trần cốc đệ tử, để cho phi kiếm giúp ta một tay. Phương hành không để ý tới thần kiếm, bỗng nhiên cất giọng hét lớn, thành lòng bích giáng cầm ở trong tay, hai chân trên mặt đất một bước, cao cao nhảy lên, thân hình bay thẳng lên trời, cao gần ba chặng. Ngô tương đồng giật mình, đã hiểu phương hành ý tứ. Gặp nhảy lên ba trường, lực đạo đã kiệt, thật nhanh tế ra phi kiếm của mình. Ở dưới chân Phương Hành đón đỡ, Phương Hành lập tức mượn lực, lại tăng thêm một trường. Những người khác thấy vậy thì cũng nhất thời hiểu Phương Hành, trong lòng bàn tay, phi kiếm siêu siêu tế lên. Trong lúc nhất thời, không trùng ngân ảnh chớp động, tựa hồ xuất hiện một đạo thang trời do phi kiếm tạo thành. Phương Hành tự như đạp thang mà lên, long hành hổ bộ, thẳng hướng Hứa Đình Vân cùng quái xà đại chiến phóng đi linh vân sư tỷ, ta tới giúp ngươi một tay. phương hành tới cực nhanh, một thân được lượng, tối động đến mạnh nhất, linh khí không chút nào giữ lại phát ra, thân hình nướt qua, thế nhưng để lại nhàn nhạt, nhạt hỏa ý, cơ hồ là trong chốc lát, hắn đã vọt tới bầu trời chỗ hứa đình vân cùng ba con quái giả, rồi sau đó thân hình vừa chuyển, tựa như là bánh xe gió, thân thể nho nhỏ huy động thành lòng bích giẫm đau nặng ba ngàn cân, như là một vòng trăng tròn chém xuống. Hô một tiếng Có độc diễm hướng bắn bắn tới Phương hành không để ý tới Bình chứng thuật xuất hiện Bao thành một hình tròn, Đưa hắn bao ở trong đó Mà một đau kia Không chần chờ chút nào Thằng tắc chém xuống đao khí tung hoành Đại đau như khâu Trực tiếp chém xuống cổ một con hỏa lân quái xạ Bà con quái xạ cũng bị hứa linh vần hấp dẫn đi lực chú ý Căn bản không còn hơi sức bận tâm con bò sát khí tức, Đỡ hồ rất yếu này hơn nữa phương hành tới quá nhanh, xuất đào quá trực tiếp Cơ hội không cho hỏa linh quái xả bất kỳ thời gian phản ứng Quái xả thấy tránh né không được, cũng không trốn nữa Trên người hỏa linh nhất nhất trương lên vừa bế hợp Ở xung quanh người khỏa lên một tầng áo giáp tràn ngập hỏa độc Suy nghĩ còn tương đối đơn giản của nó Cảm giác mình đón đỡ một đau kia là không thành vấn đề Ngay cả hứa Đình Vân bị ba đầu quái xả bao vây vào giữa Cũng có chút không tiền Ngươi làm sao có thể giết được con rắn này? Một đao kia có lẽ có thể gây thương tổn cho nó, nhưng nó sau đó đối với người khởi xướng hùng mãnh tổng kích, ngươi làm sao có thể gánh vác được chứ? Vào lúc này, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để cứu Phương Hành, nhưng mà chuyện phát triển hiển nhiên là ngoài dự liệu của nàng. Phốc một tiếng, Phương Hành một đao chém trên cổ của Hà Linh quái cả. Bên trong một đao kia, thanh long sát khí không xuất hiện, kim sắc quả diễm cũng không xuất hiện. Phương Hành không có tội động hay đạo pháp trận, hắn chẳng qua để đem lực lượng của mình tăng lên tước mạnh nhất, đem một đạo đó có thể phát huy ra lực lượng, phát huy tức cực hạn. Trong chốc lát, lưỡi đạo cùng hỏa lân tiếp xúc, bị ngăn cản một phần ba tức trên đạo lực lượng khổng lồ đã phóng thích ra, két một tiếng, trên ấy đạo toát ra một cái khuyết khẩu, tiếp theo đó một đạo kia đánh nát hỏa lân dưới đạo phách vào trong máu thịt hỏa lân quái xà, trực tiếp giật qua quả thân thể quái xà. Lại dẫn Phương Hành ở trên không trung Vòng nửa vòng Phách xong một đao kia Phương Hành bay vọt ở giữa không trung lực lượng Đã tiêu hào hết Thân thể bắt đầu xoay tròn rơi xuống Hắn rơi trên mặt đất Hai tay nắm đao Mặt đất bị nện ra khỏi một cây rãnh to Tại đỉnh đầu của hắn Quái xà bị hắn bổ cho một đao Dừng lại ở hồi lâu Đầu rắn đột nhiên rơi xuống Máu tươi vẩy ra trực tiếp rơi vào bên trái Phương Hành Nhắm ra một cây rãnh to Mà quái xà khổng lồ thân thể trên không trung vận liệu không ngừng Mang theo khói đặc quần quẩn Cũng theo đó rơi xuống Nhưng trực tiếp lọt vào trong hồ nước Lấy lên bọt nước cao 4-5 trợ Giữa không trung Hai con quái xà thấy đồng bạn bị giết Gào thét không dứt xông vào muốn giết chất phương hành báo thù Mà hứa linh vân giật mình Trong lòng bàn tay kiếm hòa mãnh nhiệt Đem hai con quái xà cuốn về phía vòng chiến Bên trong quá trình này Nàng cũng nhịn không được cúi đầu nhìn Phương Hành một cái Trên mặt thần sắc có chút khiếp sợ Trên mặt đất Mỗi người cũng im như ve mùa đông Khó có thể tin rằng đầu rắn trên, trên mặt đất dữ tận Thất dài yêu thú Một đau đứt đầu Cho dù có thành phần đánh nhén Cùng xuất kỳ bất ý Nhưng làm sao có thể Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện Bởi vì không ai biết nên nói cái gì cả Các người cảm thấy sợ ta chết sao Phương Hành đứng lên Thành Long biết giám đào khiêng trên vai Ánh mắt quét nhìn chúng đệ tử Thanh Vân tộc. Người bị phương hành ánh mắt nhìn tới Cũng không tự chủ đem ánh mắt rời đi chỗ khác rồi Ngay cả bị quân tử Cũng với phòng Thanh Vi cũng là như vậy Phương hành cuối cùng Ánh mắt rơi vào trên mặt của Lâm Thành Tuyết Ta đúng là sợ chết Cho nên ai muốn để cho ta chết Ta nhất định phải làm cho kẻ đó chết Lâm Thành Tuyết lúc đầu còn quật cường Hương ánh nhìn tới Nhưng cùng Phương Hành ánh mắt đần đợt đối trọi, hai mắt lại mơ hồ phát đau. Nàng tránh đi ánh mắt của Phương Hành, bởi vì nàng cảm thấy như thế nhìn thẳng hắn, mắt của mình tựa hồ sắp bị mù mất. Cùng với thời điểm ánh mắt di chuyển, lầm thành tuyết trong đồng dâng lên một loại tư vị khó tả, tựa như trái tim bị người ta hung hăng bóp một cái, hối hận muốn đem khổ thủy phun ra. Càng là lần đầu tiên trong ba năm qua, có một loại cảm giác cực độ khủng hoảng từ trái tim dâng lên. Tiểu quỷ này làm sao lại có tiềm mạnh như vậy chứ? Từ khi nào, con kiến kính mình không để vào mắt kia, lại trở nên mạnh hơn mình nhiều như vậy? Ý niệm trong đầu còn chưa chuyển, phương hành đột nhiên động, năm ngón tay mở ra, dẫn lực thuật thi triển, lầm thành chết ngồi dưới đất, tâm tình phức tạp, bỗng nhiên bị phương hành giáp vào trong tay, cầm cổ áo nàng, dơ cao khỏi đỉnh đầu. Không được, mau thả lâm sư bồi, để nàng xuống đừng làm chuyện điên rồi đó. Chúng đồng môn kinh hãi Rồi giết mở miệng khuyên bảo Ngay cả ngô tương đồng Cũng nhanh chóng kêu to Phương tiểu sư huynh Không nên giết hại đồng môn Đây là tội lớn đấy Chúng đệ tử Thanh Vân Cũng không nghĩ tới Phương hành thế mà thực sự muốn ra tay với lầm thành tuyết Bọn họ muốn từng rằng phương hành Biểu lộ sát ý của mình rồi Sẽ tạm thời nhấn lại Sau đó âm thầm mưu kế báo thủ Dù sao Thanh Vân Tông Chính là danh môn chính phái Không cho môn hạ đệ tử giết hại lẫn nhau nếu phương hành âm thầm đem lâm thành tuyết giết chết thì cũng thôi tại trước mặt nhiều người như vậy mà giết chết nàng, Sự phạt chết hạ đồng môn là tránh không khỏi, cho dù làm được công lớn thì cũng không được. cũng chính bởi vì có tâm tư này, mọi người mới không thể kịp thời ngăn cản phương hành đem lâm thành tuyết giấp ở trong tay. lâm thành tuyết cũng sắc mặt đột nhiên biến sắc, giọng căm hận nói: người vô bằng vô cớ, sao dám giết ta? phương hành lạnh lùng nhìn nàng. Lần thành tuyết cũng nổi lên dũng khí Nhìn thẳng bán Độc đan của mình bị đoán được Đã làm xuống một quyết định chính xác Đem độc đan nuốt vào Độc đan này mặc dù sẽ khiến cho chính mình Bụng đau như xoắn Cực kỳ khổ sở Nhưng cũng xóa đi căn cứ chính xác chứng mình luyện chết độc đan Nàng cũng không tin Phương hành dám ở dưới tình huống mình không bất kỳ chứng cớ nào Mạnh mẽ hướng mình ra tay Trừ phi hắn tính toán phản bội sự một Phương hành cùng với Lâm Thành Tuyết nhìn nhau một hồi, bỗng nhìn hì hì một tiếng, cười nói Ai nói ta muốn giết ngươi? Sau đó thành lòng bích giám đạo trong tay hắn, thu vào Ta chỉ tìm ngươi lấy trứng cớ mà thôi Vừa dứt đời, bàn tay dán lại trên bụng của Lâm Thành Tuyết Cảm ứng thuật thi chuyển ra Một chút, đối với Lâm Thành Tuyết trong cơ thể cấu tạo Đã đất thanh dị sở Sau đó tay hắn thấn một cái Trong lòng bàn tay đã dầu thêm một thanh đoạn đào Chấu đúc mọi người chưa kịp phản ứng đã suy một tiếng, kéo súng áo ngực của Lâm thành Tuyết, đem cái yếm đỏ au lộ ra. Trong ngày mắt, Lâm thành Tuyết bụng tuyết trắng cùng lòng ngực mềm mại cao vuốt rất thời lộ ra ngoài. Người muốn làm gì? Người xung quanh đầu tiên cảm thấy bất ngờ, sau đó tất thành hết lớn, phi nước đại đến gần cả. Còn có người dưới tình thế cấp bách trực tiếp đến ra phi kiếm hung hăng hướng hắn chém tới. Vào giờ khắc này, bọn họ còn tưởng rằng phương hành điên rồi muốn làm chuyện cầm thú gì đó. Nhưng phương hành tốc độ cực nhanh, lột xuống áo của lâm thành tuyết, đoạn đao trong tay ở bụng nàng, vẽ một cái, mở ra một vết rách. Sau đó mũi đao nhảy lên, một quả đan hoàn đen xì dính máu tươi bay ra. Ở trong quá trình này, hắn dưới chân rời đi, tránh được ba cái phi kiếm. Nằm ngón tay hư không một trảo, đan hoàn đen xì đã bị phương hành nắm lại, rồi sau đó ngón tay bắn ra. Đem nói cho một người đệ tử Tê Hà Cốc thẳng như nói Chứng cứ đã có Cầm đi kiểm tra Nếu viên thuốc này không độc, Ta sẽ chịu tội thương tổn đồng môn Thì như thế nào Còn nếu viên thuốc này có độc, Các người Tê Hà Cốc cần cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Vừa nói Ném lâm thành tuyết xuống Thu hồi đoàn đau Phủi tay như là không có chuyện gì đứng chắp tay Mấy người chuẩn bị ngăn cản phương hành Thân thể cứng đờ, Đứng tại chỗ về mặt khiếp sợ mà vô cùng phức tạp. Các người không phải nói là không có chứng cứ sao? Ta đây sẽ đem chứng cứ cho các ngươi. Lâm thanh tuyết luyện có phải độc đan hay không? vốn là một chuyện rất đơn giản, cầm đan kinh nghiệm chứng là đủ. nhưng bởi vì Lâm thành tuyết đem đan này nuốt vào, chuyện mới trở nên phức tạp. đối với cái loạn cục này, phương pháp giải quyết của phương hành càng thêm đơn giản. người nuốt đan che giấu, ta sẽ mổ bụng lấy đan. chỉ mất quá. Trong lúc làm chuyện này, hắn lựa chọn giúp Hứa Đình Vân giải quyết một đầu hỏa lân xà trước. Một là bởi vì hắn quả thực không muốn Hứa Đình Vân bị thương. Nữ nhân này mặc dù lãnh đạo lạnh lùng, nhưng nói lời giữ lời, nguyện đánh cuộc chịu thua. Trong mắt hắn là người tốt. Một chút nữa, một đào chấm hỏa lân xà cũng có thể làm thu lâm thành tuyết chỉ chết hắn sợ chiến, được hóa giải. Đồng thời, mang theo cái uy giết yêu, lại đến làm chuyện này, gặp phải lực cản cũng sẽ nhỏ đi một chút nếu như hắn ở trước lúc chém giết quái xà làm chuyện này nhất định sẽ bị quần công chỉ sợ chứng minh trong bụng lâm thành tuyết đúng là độc đan mọi người cũng sẽ đem lửa giận phát tiết trên người quán lúc này lại bất động lâm thành tuyết kêu lên một tiếng không dứt ông bụng trên mặt đất lầm quan lăn lại tất cả mọi người xanh mặt thật lâu không ai nói ra lời ai cũng chưa từng nghĩ tới điều kỳ này lại ác như vậy thế mà dám mổ bụng lấy đan đại khái lâm thành tuyết vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới điều này, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn đem độc đan hút vào. mà Phương Hành cũng không sai, mà Phương Hành nói cũng không sai, thực ra cho dù hắn lấy ra không phải độc đan, vậy cũng không có gì, chẳng qua là thương thương tổn đồng môn mà thôi, cũng không phải là tội lớn tàn sát đồng môn. Dù sao người tu hành sinh mệnh lực cực cường đại, bị mổ bụng chắc chắn không chết, dù chút ít linh lực hòa vết thương một chút, 10 ngày nửa tháng là tốt, nếu dùng chút ít thượng hạng linh dược Thì sợ rằng ngay cả vết dẹo cũng không điều lại Nhưng tuy là lời nói như vậy Có thể nghĩ tới đây Hơn nữa dám làm như vậy thì lại không nhiều tiêu kỳ thoạt nhìn bộ dáng có chút thành tú Thậm chí có chút khả ái này Hạ thủ làm sao có thể ác như vậy chứ Tất cả mọi người trầm mặc lại Người lúc trước mở miệng trợ giúp lâm thành tuyết Lúc này mọi người sắc mặt đầu đại biến Còn mấy nữ đại tử Tê Hạ Cốc lúc trước còn khinh thường phương hành Lúc này thậm chí đã sợ đến phát ruột Chúng đệ tử Thanh Vân còn đang kinh ngạc, phương hành như không có chuyện gì xảy ra, đi tới bên cạnh các đệ tử đoán trần cốc. Chỉ vào đầy đất yêu thú thấp giọng nói, Các người, bọn khốn kiếp này đều u mê sao? Đầy đất yêu đàn không biết nhặt sao? Đều là tiền, mau đoạt lấy đi. Vừa nói chính mình dẫn đầu làm trước, thật nhanh đem thi thể yêu thú đầy đất, đã đi đoán trần cốc đệ tử bên này. Thoáng cái tràn đầy một đống, những đệ tử đoán trần cốc các tỉnh ngộ, Mặc dù cảm thấy trong một trường hợp nghiêm túc Là bắt đầu đoạt yêu đan Có chút không thích hợp Nhưng đệ tử dẫn đầu cũng làm như vậy Thì chính mình còn chờ cái gì nữa Cũng đi theo đoạt lên Những người mấy tên cốc khác làm như vậy Cũng chỉ cảm thấy có chút hoang đường Bất quá rốt cuộc vẫn phải có người nhịn không được Nhỏ giọng nói Mau đoạt sao Nếu không cũng bị bọn họ đoạt hết Những yêu đan này Thế là có thể chính mình thu giữ Vâng ít như vậy Lập tức cũng có người gia nhập hàng ngũ đoàn yêu thi. Bất quá lúc này đoán chân cốc đã đoạt gần một nửa. Tề Hà Cốc đệ tử không đoạt, có mấy người nữ đệ tử yên lặng không nói tiến đến trị thương Tô Lâm Thành Tuyết. Người tiếp nhận đan hoàn đêm xì kia thì lại trầm mặc hồi lâu. Lấy ra một thanh dao bạc nhỏ, đem đan hoàn phía trên dính tay chết nhảy cạo xuống, vừa chà sát một chút đan phấn, cẩn thận xem xét, sắc mặt lại khó coi, oán hận nhìn Lâm Thành Tuyết một cái. Thể diện của Tê Hà Cốc Cũng bị ngươi làm mất hết rồi Hắn nói một câu Sau đó xoay người Nhìn không trung hứa Đình Vân Khẽ khẽ thở dài Bên cạnh hắn Đệ tử Tê Hà Cốc cũng nghe được lời quán Trong lòng nhất thời run lên Ánh mắt nhìn về phía Lâm thành tuyết Có chút phức tạp Đã tra ra sao Phương Hành chẳng biết từ lúc nào đã tới nơi này Cười hì, hì nhìn người đệ tử này Người này về mặt phức tạp trầm giọng nói Chuyện này ta sẽ bẩm báo với linh vân sư tỷ. để đăng địch đoạt Hướng ta bẩm báo chuyện gì Đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt truyền tới Lại thiết trên không trung Hứa linh vân bỗng nhiên ném ra hồng lô của mình Huyền truyền ở trên không trung Đại phóng quang minh Sau đó hai cái hỏa lân quái xạ Đã bị nặng đả thương Vùng vậy dãy chết Bị hồng lô phát ra ánh sáng bao phủ Nhất thời càng lúc càng nhỏ Rồi sau đó bị hồng lô thu vào Hồng đâu cũng nhỏ đi lọt vào trong tay của Hứa Đình Vân. Thì ra là sau khi Phương Hành chăm giết hỏa lân quái xả kia, hai con hỏa lân quái xả khác còn đâu mới là đối thủ của Hứa Đình Vân. Chỉ hoãn chốc lát công phu, lại là Hứa Đình Vân chuẩn bị đem hai con hỏa lân quái xà đánh cho bị thương, lấy lò luyện đan đưa bọn họ thu. Hai con quái xà này trời xanh thích hút nhàm tương tu luyện ra một thân hỏa thuộc tính yêu khí, có thể đem bọn họ luyện làm linh thú hộ lô Bạch Hạc một tiếng thành mình chờ Hứa Đình Vân đáp xuống, tóc nàng có chút rối loạn, hiển nhiên cuộc chiến vừa rồi cũng có chút cố hết sức, bất quá về mặt nàng cũng là phi thường bình thản, cũng không bị thương, thành phần chân truyền danh tiếng, có thể xứng đáng với cái tên. tên Nam đệ tử này thấy Hứa Đình Vân đáp xuống, lên đi tới phía sau, thấp giọng hướng nàng bẩm báo. Hứa Đình Vân thần sắc thay đổi, ánh mắt không vui nhìn Lâm Thành Tuyết, Tên Hà cốc đệ tử còn đang chữa thương cho Lâm Thành Tuyết, lập tức rối rít. Rời khỏi bên người nàng Lưu nàng một mình yên lặng ngồi dưới đất Lâm Thành Tuyết Ở trình độ nào đó đã không phải là Ám hại đồng môn đơn giản như vậy Mà là tâm hoài bất quỷ Muốn đem đại sư tỷ Tê Hà Cúc của các nàng Vùi lấp vào hiểm địa Nếu hứa Linh Vân là một người nhỏ nhen Điện tay chấm nàng cũng có thể Hứa Linh Vân nhìn Lâm Thành Tuyết một hồi Còng ngón tay bú ra Một viên thuốc rơi vào trên váy của Lâm Thành Tuyết Đem viên thuốc này Nuốt xuống đi lâm thành thuyết nhặt lên đan Vừa người sắc mặt đột biến Quy tức đan Hứa Linh Vân thả như nói Không sai Ta không muốn phạt người cái gì Nhưng người vừa làm chuyện gây nguy hại tất động môn Lần phù chống này không dẫn cũng được rồi nuốt vào viên thuốc này Người khi huyết động lại sinh lợi tiêu thức Đối với thường thế của người cũng có lợi Mà ta sẽ đem người thu vào động thiên giới kỳ Đợi đến phù chống hoàn thành Lại đem người mang về tông môn Giao cho sư Tôn sử trí. Lâm thầy thuyết đôi môi run rẩy, trong lòng hiểu được, đại khái mình thực không còn hy vọng. Ban đầu nàng dự định giết Phương Hành mà thất bại, lại bị Hứa Linh Vân cấm bế nửa năm. Sau khi đi ra, phát hiện mình bị Phương Hành tác hai cái đã tại trong buôn phái truyền ra. Còn chuyện cùng Hậu Thanh Tư tình cũng được truyền ra trong tổng môn. Thành danh, tôn nghiêm, cho tới tiền đồ của nàng cũng đã bị phá hủy. Thái độ của sư tôn đối với nàng cũng đại biến. Cho là nàng cùng hậu thanh tư thông, tính tình không sạch sẽ, không chịu nổi truyền pháp. Ba năm này, nàng khắc khổ tu điện, đem tu vi từ linh động tầng 3, tăng đến linh động tầng 5. Ở trong hàng đệ tử bình thường, đã thuộc thượng dài. Nhưng sư tôn cũng vẫn không thích nàng, cho đến phù chiếu lần này xuất hiện, sư tôn để cho nàng cùng đệ tử khác cùng đi. Thực ra chính là một cái cơ hội, nếu biểu hiện tốt, sư tôn có lẽ sẽ cho thêm nàng mấy phần sùng ái, cũng chính là hy vọng cũng chính bởi vì ý nghĩ này, cho nên từ lúc bắt đầu, trên thực tế thực không có ý định hướng Phương Hành trả thù. trong con nàng cũng không nghĩ tới, chính mình không có ý định hướng Phương Hành trả thù, nhưng Phương Hành chưa quên mối thù của mình. vừa thấy mình, tiểu quỷ này đã trực tiếp xuất khẩu vũ nhục, cũng rất thời để cho trong lòng nàng hận ý thăng lên. hơn nữa, Phương Hành biểu hiện cùng Hứa Đình Vân quan hệ rất tốt, vừa để lộ ra hắn cùng với tiểu sư muội được sư tôn sùng ái nhất, có quan hệ mơ hồ, lại làm cho Lâm Thanh Tuyết Ý thức được, mình coi như là buông xuống kiểu hận ban đầu Cũng sợ rằng không có kết quả tốt Tiểu quỷ này Rõ ràng là một người thù dài Tương lai bắt được thế rồi Hả có thể để mình có quả ngon để ăn Kể từ đó Nàng sát cơ tái khởi Chẳng qua không có cơ hội cho tới đúc luyện chế tị độc đan Nàng cuối cùng một cái luyện chế thành công Mắt thấy hai quả tị độc đan khác đều đã luyện thành Chia ra cho bì quân tử Cùng phong thành bì Không nghi ngờ chút nào viên này tất nhiên là cho phương hành Vì vậy nàng quỷ thần suy khiến Ở nhất ngụy linh dược cuối cùng Đã lén đổi mắt Đây trên thực tế không phải là độc đan Chẳng qua sẽ làm cho người dùng đan Tinh thần cương độn và đứng hơi chậm Ở ý tưởng của nàng Phương hành nuốt viên đan dược này Nếu là đi cùng với hỏa lân quái xà đánh nhau Tất nhiên cho kịch tiệt vạn phần Động tác chậm một chút Cũng sẽ chết ở dưới quái xà miệng rắn Đồng nguyện cũng coi như là đạt thành Sau cũng không có người nào có thể tra ra được. Chẳng qua quan đang không ngờ tới, phương hành thế nhưng liếc một cái đã nhận ra viên thuốc này, nàng lúc ấy cũng không có chút kinh hoàng, thuận tay đem đan hoàn nuốt vào. kể từ đó, một là có thể chứng minh đan của mình không có độc, thứ hai cũng không có chứng cớ, lương trước ai cũng không thể làm gì được nàng, mà chính mình biết thời biết thế, ngược lại có thể ô hãm phương hành ở một cái tội danh sợ chiến, không chừng có thể kiếm chuyện để hứa linh vân chán ghét phương hành, chẳng quan nàng là cũng không nghĩ tới phân hành một đao chém chết hỏa lên quái xa vừa bắt chính mình mổ bụng lấy đàn tâm địa ác độc không thuận theo lẽ thường trực tiếp làm cho mình một phần tính toán cũng nước chảy về biển đông có thể tưởng tượng trở lại tông môn tiền đồ của chúng mình cũng chỉ tôi đó mà thôi lấy tính tình của sư tôn có thể sẽ không trách nàng muốn giết hại đồng môn nhưng nhất định sẽ cảm thấy nàng ngu xuẩn không chịu nổi làm mất bạch tê hạ cốc phế bỏ tu vi của mình trục xuất tông môn thậm chí giết mình cũng có thể Đủ loại ý niệm trong đầu, từ trong lòng lướt qua, Lâm Thành Tuyết bỗng nhiên rất hy vọng phương hành mới vừa rồi một đau kia, trực tiếp đâm chết mình. Nói như vậy, nhất định lấy tính tiền của Sư Tôn, có thể vì mình báo thủ. Lâm Thành Tuyết, tự nhiên cũng không còn người để ý, chỉ có nàng là một người chết mà thôi. Thành Vân Tông đệ tử, hôm nay đang vận kiểm kê thường vọng. Chưa tám người bắt đầu bị quái trùng gần tới gần, vệ rào mà chết ra. Thì trong bốn cốc, còn có chín người đang cùng với yêu thú chấm vết bị thương. Trong đó năm người bị thương không nặng, sau khi Tế Hà Cốc đệ tử dùng bổn mạng tiểu hoàn đan trị liệu, rất nhanh đã phục hồi như cũ. Nhưng có bốn người, chân đứt tay cụt đã thành phế nhân, mặc dù tính mạng không lo, nhưng không cách nào có thể tái triển. Trong bốn cốc, cũng đều cũng là đoán chân cốc đệ tử thoải mái nhất, chỉ có ba người có vết thương nhẹ, không người nào chết trận, không người nào trọng thương một kết quả này cũng làm cho thần trí của đệ tử đoán Trần cốc đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn Phương Hành càng ngày càng thuận mắt. người bị thương hơn phân nửa cũng là bị ngũ dài cho tết lục dài yêu thú bước trong tứ dài yêu thú đánh lén gây thương tích, nhưng mà ở chấm giết triển khai, Phương Hành xuất thủ mặc dù không nhiều, nhưng mắt sáng nhiều đúc, từng yêu thú lệ hại trốn bên trong tứ dài yêu thú cũng bị hắn chính xác phát hiện ra, rồi sau đó vùng đào chấm giết cũng chính là cử động này. Tránh khỏi cho đoán trần cốc rất nhiều nguy hiểm Sau khi thu liễm yêu thú Đoán trần cốc cũng bởi vì nguyên nhân phương hành phản ứng Đã xuất thử sớm Chiếm được tiện nghi Yêu đàn chẳng khác nào là tiền Thật ra cử động thu yêu thi Không khác gì chính là cướp đoạt Những đệ tử ba cốc khác đều có chút căng thẳng Hơn nữa bị phương hành hành động mổ bụng Lấy đàn chấn nhất rồi Phản ứng chậm một chút Mà phương hành cũng mặc kệ nhiều như vậy Bất chấp tất cả Trước tiền đem tiền đoạt về tay rồi hãy nói Ước chừng hơn 300 con yêu thú tập kích thành vân tông đệ tử. Cuối cùng cũng chỉ chừng có một con 100 con yêu thú ở tan tác chật vật chạy trốn được. Nói cách khác, lúc này ở bên hồ, thi thể khoảng hơn 200 con yêu thú. Mặc dù phần lớn là tứ gia yêu thú, nhưng toàn bộ cũng là một bút thu hoạch lớn vô cùng. Đổi thành hạ phẩm linh thạch mà nói, lại không sai biệt lắm có khoảng 4 vạn khối. Mà đoán trần cốc đệ tử, ước chừng đã cướp được một nửa. Đối với yêu đàn, đạo mình có giá thù mùa mình xác Một quả yêu đàn tam giai yêu thú bình thường Chưa được luyện hóa, đáng giá 50 khối hạ phẩm liên thạch Tứ giai yêu thú lại là 100 khối Ngũ giai yêu thú là 450 khối Cứ tăng một giai, giá tiền cũng sẽ tăng gấp ba Còn nếu yêu thú có thuộc tính đặc biệt Như vậy bản thân giá tiền còn có thể tăng gấp đôi nữa Đoán trên cốc đệ tử Đoạn đặc bày 80 cổ thi thể tứ giai yêu thú Toàn bộ mổ lục yêu đan, ước trường đáng giá hơn một vạn viên hạ phẩm linh thạch. Có 7 thi thể ngũ giai yêu thú cũng đáng giá hơn 3000 viên hạ phẩm linh thạch. Thi thể ba con lục giai yêu thú lại là hơn 4000 linh thạch. Tổng cộng không sai biệt lắm là một vạn 7000 hạ phẩm linh thạch, chính là một bút đạt tài. Chưa chuyện đó giờ, còn có một con Hỏa Lân quái giả bị phương hành chấm giết. Đây là hỏa thuộc tính thất giai yêu thú, giá trị sẽ cao lớn. Bình thường yêu đan của thất giai yêu thú Mỗi một viên đã có giá trị hơn 4.000 hạ phẩm linh thạch. Mà hòa, hỏa lân quá xả, chính là yêu thú hòa thuộc tính. Giá trị không sai biệt, đã được nhận đôi. Cũng chúng là bán được 8.000 viên hạ phẩm linh thạch không thành vấn đề. Quả thực là đáng giá tiền. Thử nghĩ xem ở đạo môn, mỗi một khối linh thạch cũng rất so đo, đo nửa ngày. Lúc này đại chiến một cuộc, thu vào gấp ngàn vạn lần. Mọi người cảm khái ra, ngoài cảm khái ra, thì cũng chân chính hiểu một cách chân lý. Cầu phú quý trong nguy hiểm thứ tiền này có đôi khi là tới thật chậm, nhưng nếu đúng phương pháp thì tới cũng thực sự rất nhanh chóng. Phương tiểu sư huynh, đây là ta ghi chép thu hoạch của với nguyên tắc phân phối. Ngô Tương Đồng đần độn trên mặt, cũng mang theo một tia hưng phấn khó thể che giấu, cầm lấy một quyển ngọc sách tìm đến Phương Hành. Toàn bộ con bồi đều là tiền, Phương Hành thân là đệ tử dẫn đầu, trong đó tối trọng yếu trách nhiệm chính là muốn chịu trách nhiệm phân phối, chứ bất quá hắn lười quản những thứ này. Tất cả đều ném cho Ngô Tương Đồng làm Mà Ngô Tương Đồng cũng thực sự chịu trách nhiệm Chính mình nhớ rất kỹ Sau đó lấy ra cho Phương Hành xem Trải qua đồng ý Mới có thể xác định cuối cùng Sau đó nộp lên đạo môn Phương Hành nhìn lướt qua Thấy Ngô Tương Đồng ghi lại Trừ ra con hỏa lân, lân quái xà này Thì những con bồi khác Cũng có ba thành đưa cho mình Cách như này nói rõ hắn vẫn đều biết điều Đối nhân xử thế rất tốt Phương Hành bản thân cũng luôn luôn lộ ra vẻ biết điều Ngọc sách ném về tròn nói hỏa lân quái xà Coi như là của ta Còn những thứ khác Đám khốn kiếp các người tự chia đi Ngô Trân Đồng ngẩn ngơ Cơ hồ không thể tin được vào lỗ tai của mình Chỉ sợ trừ đi hỏa lân quái xà Đoán trần cốc thu vào cũng chừng là một vạn Bảy ngàn hạ phẩm linh thạch Phương hành một câu không cần Chẳng phải là đem ngàn khối hạ phẩm linh thạch này trực tiếp nắm đi Đợi đến khi xác định phương hành nói là thực sự Ngô Trân Đồng mới đầy vẻ mặt vui mừng liên tục chắp tay tỷ lệ, sau đó bước nhanh trở về hướng đoán trần cốc đệ tử thông báo, mọi người lập tức vang lên một trận kinh hồn. Phương hành làm như vậy, chẳng khác gì đem 5.000 ngàn liên thạch phân chia cho bọn họ, cử động hào phóng như vậy, quả thực mới là nghe lần đầu. Đoán trần cốc các đệ tử hận không thể hương phấn, đem phương hành kiệu lên. bất quá vừa nhìn phương hành bộ dáng hùng hãn, vẫn bỏ đi ý nghĩ này, nhưng trong lòng thực sự là rất cảm kích. Những đệ tử mấy cốc khác. Xa xa không có thu hoạch như là đoán trần cốc bên này bà cốc cộng lại Thu vào cũng chỉ ngang với đoán trần cốc mà thôi Hơn nữa đệ tử dẫn đầu một người phân ba thành Đệ tử bình thường thu vào thực sự là đáng thương Người vừa rồi giúp ta xử lý Cám ơn Ở thời điểm chúng đệ tử kiềm kê yêu thú Hứa Linh Vân đi tới Mặt không chút thay đổi lấy Trong lòng các nàng cũng có chút cảm khái Không nghĩ tới 3 năm trước đây còn là con kiến trong mắt của mình Hôm nay đã có thể giúp chính mình Tình hình lúc đó, trên thực tế rất hùng hiểm. Chính mình một mình đối kháng với ba con quái xà, cũng đã thực có chút cố hết sức. Chỉ bất quá nàng lúc ấy trong lòng vô cùng hiểu được, nếu mình đã không đòi mà chạy, bị ba con hỏa lên quái xà này vọt xuống, thì đệ tử Thanh Vân Tông ít nhất cũng phải tử thương hơn phân nửa. vì vậy mới cắn rằng trong đó, cho tới khi phương hành giúp nàng chém giết một con, phá giải tình thế hùng hiểm. Dĩ nhiên, hứa linh vân rất rõ ràng, đây chỉ là giúp nàng, cũng chưa tính là cứu nàng, bởi vì lúc ấy nàng nếu cảm thấy nguy hiểm tùy thời có thể chạy trốn cho nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng cảm ơn cái gì chứ linh vân sư tỷ người mặt mũi dáng nhìn như vậy vóc dáng lại cao mặt còn trắng nữa tiêu chuẩn đúng là mỹ nhân mà ta là anh hùng dĩ nhiên là muốn cứu ngươi hừ <cười> anh hùng không phải là cứu mỹ nhân thì chính là đại cầu hùng đây là lời thánh nhân đã nói đây phương hành khàng khai nói hứa linh vân gương mặt lạnh lùng cũng xuất hiện một nụ cười thản nhiên nói Thánh Nhân chưa từng nói lời như vậy. Phương Hành nhếch mắt nói, Thánh Nhân giờ như vậy nói cả đời, làm sao ngươi biết bọn họ chưa từng nói? Hứa Linh vân cười cười, không muốn cãi cọ vấn đề này với hắn, nhẹ giọng nói, người mới vừa rồi nhìn ra cái gì không đúng sao? Phương Hành ngẩn ra, thần sắc có chút đứng đắn nói, người cũng đã nhìn ra. Hứa Linh Vận gật đầu nói, vừa rồi ta trên không trung cùng với Quái Sà Tư đấu. Thấy trong núi rừng Dù thấy yêu thú lao tới quần quẩn như là Thủy Triều Cơ hồ là yêu thú trong phương viên 5.000 dặm Đều hướng tới chúng ta mà đi Chuyện này rất không bình thường Yêu thú mặc dù có một chút đã khai mở thần trí, Nhưng phần lớn vẫn lấy thú tính làm chủ Bọn họ có địa bàn của mình Bình thường sẽ không vượt qua khỏi nơi đó Phương hành gật đầu Gắt tay áo hứa Đình Vân Hướng bên hồ mổ yêu Lan đi tới Không sai Người xem Hai con yêu thú này Một con là thiết tuyết mã Một con là cầu trào thừa Trời sinh là tử địch Bình thời chỉ cần người thiết mùi của đối phương Sẽ chém giết không ngừng Muốn khiến cho chúng nó hòa bình chung sống căn bản là không có khả năng Nhưng bọn chúng sẽ lại cùng tập kích chúng ta Hứa Liên Vân bị Phương Hành rắt ống tay áo Như bình thường Đã sớm vứt tay của hắn ra rồi Chỉ bất quá lúc này thấy Phương Hành bộ dáng thật tình Liền không né tránh, Trà mặt một hồi lâu nói Có chút yêu thú cao cấp có thể khu xử yêu thú cấp thấp, phương Hành cười cười, vợ chỉ vào bốn đống yêu thú lớn như thế, nói, ngươi nhìn đi, trong toàn bộ yêu thú đẳng cấp cao nhất chính là ba con quái xà, mà mới vừa rồi lúc bọn chúng còn trên không trung, cùng với ngươi chiến đấu, phía dưới yêu thú cũng đã giải tán rồi. tối tiểu nói rõ, yêu thú không phải là do ba con quái xà khu xử tới, nếu không, nào có đạo lý lão đại chưa đi, tiểu lâu la cũng đã chuẩn mất. Hứa Linh Vân lúc đầu hỏi ý tứ Phương Hành Cũng là thuận miệng nhắc tới Không ngờ Phương Hành thực sự nói đạo lý rõ ràng Tự nhiên là đối với yêu thú vô cùng hiểu rõ Nội tâm cũng quan trọng nói Vậy có thể xác định Là có người đang âm thầm Khu sự yêu thú rồi Phương Hành cười hát khắc nói Ai nói là người Thứ khác cũng có thể đấy Hứa Linh Vân như có điều suy nghĩ liền xoay người lại rời đi Lệnh cho chúng đệ tử chỗ này mù yêu thú lấy yêu đàn nghỉ ngươi vào hồi phục một chút Mà chính mình chỉ gọi xuân Hạ Cốc Đệ tử dẫn đầu Phong thành vì Cùng nàng cùng nhau ngồi học bay lên Lướt tới trên trời cao Phương hành thấy vậy Đã đoán được các nàng muốn thông qua Nghiệm chứng yêu thú đánh tới Hướng đi cùng với xung quanh nô sông núi địa hình biến hóa nơi này Tìm kiếm một chút dấu vết Phương diện này không phải là thứ hắn am hiểu Cũng không để ý Chạy tới đoán trần cốc Đệ tử bên này Ngồi cạnh xa bọn họ Bọn hắn mổ lấy yêu đàn Đồng thời cũng nhìn một cái Có một chút thịt ngon hay không Cắt lại để dành mà ăn Lúc này đoán Trần Cốc 9 vị đệ tử Có 4 người bị phái tới đây Mồ lấy yêu đan Còn có 5 người khác thì dưới sự hướng dẫn của Ngô Tương Đồng Chữa trị pháp khí cho 3 đệ tử <cười> Phân Tiểu Sư Huynh Người cùng với Linh Vân Sư Tị Thực giống như là quan hệ rất thân cận nha Một đệ tử đoán Trần Cốc Để nên đốt đốt hướng phương hành Tễ mì lộn nhãn Linh Vân Sư tỷ. Phương Hành ngẩn ra bộ nói Hừ chuyện vớ vẩn đều là chuyện vớ vẩn thôi Mấy đệ tử cười nói Ta nhập môn đã 12 năm rồi Nhưng còn chưa từng nghe nói có ai có thể đến gần Đinh Vân Sư Tỷ đấy Phương tiểu thu hình người ngay cả tay cũng cầm được Như vậy mà là chuyện vớ vẩn sao Phương Hành nhất thời hiểu rõ Mới vừa rồi cựu Ly Sa động hắn dắt tay áo hứa Đinh Vân Khi đám người này hiểu lầm là dắt tay rồi Hào hào nhìn qua Thì chỉ có mấy người bọn hắn biết Nếu không thì hiện tại đệ tử của Thanh Vân Tông Có khi đã ẩm ý rồi Hắn cũng không có giải thích Ngược lại cười hắc hắc Ra vẻ thần bí hướng mấy tên này nói Mấy tên khốn kiếp các người Mắt cũng tình đấy Bất quá nhưng tất cảnh cáo các người Ai dám chết lộ ra ngoài tiểu ra chấm chết các người Mặc dù nói rất là hung ác Nhưng trên mặt mang theo một đụ cười Mấy đệ tử đoán Trần Cốc cũng không sợ nghe lời này ngược lại càng thêm xác nhận phòng đoán ở trong lòng Mọi người nháy mắt ra hiệu nói Hiểu rồi, hiểu rồi, nhất định là giữ bí mật mà Phương Tiểu Sư Huynh Người đúng là tấm gương cho chúng ta đấy Hừ, <cười> ban đầu đoán Trần Cốc Đầu tiên nhìn Phương Tiểu Sư Huynh Ta đã cảm thấy hắn là người tuyệt vời Không phải là phàm tục đâu Linh vân sư tỷ đây chính là nữ tiên Của Thanh Vân Tông chúng ta Đối với đại từ đoán Trần Cốc vuốt mông ngỡ, Phương Hành thảm nhiên tiếp nhận Khoát khoát tay, khiêm tồn nói Đâu có, đâu có dáng vẻ của nàng thật là đẹp đáng tiếc số tuổi so với ta hơi lớn, à, Thật ra thì ta thích so với ta nhỏ hơn cả. Phương tiểu sư huynh, người nói vậy không đúng đâu, lấy nữa hơn 3 tuổi như là mang vàng về nhà đấy. Đúng vậy, hơn nữa đối với người tu hành chúng ta mà nói, 10 năm, 20 năm có đáng là cái gì chứ? Hà Linh Vân cùng với Phong Thanh vi hai canh giờ sau mới trở về. Lúc này chúng đệ tử Thanh Vân tông đã lấy yêu đan xong. Cũng nghỉ ngơi và hồi phục không sai biệt Hai người bọn họ về mặt có chút cổ quái hứa linh vân thần thái dùy tư Phong thanh vi lại hơi hưng phấn Đáp xuống bên hồ Liền vội vội vàng vàng gọi phương hành cùng với thư văn cốc Dẫn đầu đệ tử bì quân tử Đi thương nghỉ Vừa rồi ta cùng với linh vân sư tỷ Điều tra nguyên do đàn yêu thú tụ tập Không có phát hiện nào khác Cũng là lưu ý tới Địa phương phía nam cách chúng ta trăm dặm Có một mảng tàng phong tụ khí Vô cùng bí ẩn Loạn hoàng sơn có phong ấn yêu vương Yêu khí hàng năm tiếp ra ngoài Một mảng tàng phong tụ khí sơn cốc kia Tụ tập đại lượng yêu khí Rất có thể Sẽ sinh sôi nhiều linh dược dị thảo Thư văn cốc bị quân tử nghe vậy Thì cũng có chút hưng phấn nói Nếu thật là vậy đây chúng là tư nguyên không thua gì yêu thú Có lẽ giá trị cao hơn cũng nói không chừng Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua phải đoạt lấy đấy. Hứa Định vào lúc này mới mở miệng, nhẹ giọng nói: "Nơi đó tàng phong tụ khí, dễ dàng sinh ra linh dược dị thảo, cũng dễ dàng sinh ra yêu thú cường đại. Hôm nay nguyên do yêu thú tập kích còn chưa rõ, xâm nhập hiểm địa có vẻ không phải cách làm khôn ngoan." Phong Thanh Vi vội nói: "Linh Vân sư tỷ, vợ rồi chúng ta không phải đã quan sát rồi sao? Ở trên bầu trời chỗ kia, yêu văn tình khíết mà không có tập, phía dưới không hề giống như nơi yêu thú sinh sống." Nếu không, yêu khí sẽ không tinh khiết như vậy Chỉ có ở phía dưới sinh trưởng đại lượng linh dược dị thảo Mới có thể dâng lên yêu vân thuần khiết như vậy chứ Còn nếu yêu thú, thì yêu vân sẽ pha tạp rồi Hứa Linh Vân nhìn về phía phương hành Cũng không mở miệng, nhưng ngụ ý Là muốn đề hắn phát biểu ý kiến Hứa Linh Vân là một người thuần túy Trong suy nghĩ của nàng, thời điểm chính mình trên đấu ba đầu hỏa lân xà Là phương hành đã giả tay giúp mình Thời điểm chính mình hoài nghi yêu thú tập kích cũng đã tìm được căn cứ xác định, chứng minh phỏng đoán của mình, cho nên trong lòng đối với Phương Hành đánh giá cao hơn. Chỉ sợ Phương Hành tuổi còn nhỏ, tu vị cũng thấp, nhưng đàn vẫn tin tưởng Phương Hành hơn vài người khác. Không nghĩ tới, Phương Hành đối với vấn đề này tự nhiên cũng không hề thầm tư thụt lử, chẳng qua là cứ cười hì hì nói. Một mảnh dinh dược lớn như vậy sinh trưởng ở nơi đó, các du hành đại nghe nói, làm sao có thể không đi hái chứ? Chuẩn bị nhiều một chút là được rồi. Hứa Đình Vân nghe vậy, liền gật đầu Nàng hiểu được ý tứ của phương hành Cho dù bên kia quả thực có nguy hiểm Nàng cũng không thể thuyết phục những người khác không bị hái linh dược Dù sao Thanh Vân Tông đệ tử Tiến vào loạn hoang sơn Chính đã để liệt luyện Cũng có thể lý giải tới là để phát tài vừa nghe nói có linh dược đông đúc Cũng không để cho bọn họ đi hái Và với giết bọn họ còn khó chịu hơn Nếu không cách nào ngăn cản Vậy thì chỉ có một lựa chọn Là tận lực chuẩn bị đầy đủ Đã như vậy thì đi một chuyến xem sao. Bị sư đệ, "Vậy, làm phiền Thư văn quốc đệ tử cực khổ một chút, cung cấp một cách phù phòng ngự cho mỗi vị sư huynh đệ, tránh ở giữa đường gặp phải nguy hiểm, không còn kịp phòng bị nữa." Bị quân tử mừng rỡ, đồng ý, tự đi ăn bài việc của mình. Thành Vân tổng chúng đệ tử biết được tin tức này cũng hưng phấn không thôi. Bởi vì thời điểm đoạt thi thể yêu thú hạ thủ hơi chậm, hơn nữa phương hành một đao chém giết hòa lẫn quái giả, danh tiếng vang xa, bọn họ cũng không cùng với đoán chân cốc đệ tử tranh đoạt được. Đến nỗi thu hoạch của mỗi bọn hắn, xa xa không thể phong phú bằng đoán chân cốc đại tự. Hôm nay nghe nói có một mảng sơn cốc linh dược tụ tập, tự nhiên mọi người đều rất là hưng phấn. Không có trì hoãn, cơ hồ tất cả mọi người lập tức quyết định đi được. Lần nữa tiến vào trong hối rừng, lấy tốc độ so với ban đầu nhanh hơn nhiều lắm. Yêu thú trong hối rừng cũng đã phần tán ra, theo cử động đàn yêu thú tập kích mọi người đưa đến yêu thú trên phạm vi lớn giảm mất núi rừng lớn như thế đối với mọi người mà nói không có yêu thú uy hiếp quả thực giống như là đi trên đường lớn hơn nữa mong đợi đối với linh dược mọi người cũng không nhịn được muốn bày lên theo đường nhỏ hướng linh vân cùng với phong thanh vi mới vừa quan sát mọi người chỉ tốn đường ngày thời gian đã đi tới sơn cốc lại thấy sơn cốc này bị che giấu trong một đám núi đá hỗn loạn từ xa nhìn lại chỉ thấy một mảnh loạn thạch hoang vu căn bản không phát hiện được bóng dáng sơn cốc này. Cho dù là từ thiên không nhìn xuống Cũng bởi vì địa khí vạn vẹo Khó có thể phát hiện Nếu không phải phong thành gì Ở trận pháp thành tựu thâm hậu Am hiểu địa thế chỉ lý Thực sự không cách nào có thể phát hiện ra chỗ này Ta cảm thấy quá hoang đường Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ Chuyến vào sân cốc này Chúng đệ tử Thanh Vân Tông Lập tức bị một biển hoa màu lam ở trước mắt Dọa cho sợ ngây người Trong sân cốc Hai bên núi cao dựng đứng Trên hẹp dưới rộng rất chừng 4 năm rậm phương viên, đáy cốc đá vụn quái mục. thế nhưng sinh trưởng rất nhiều, đó hoa màu lam quá dị, sắc tươi đẹp mà vô vị. nhị hoa dài nhỏ, vô số ong bướm ở trong sân cốc được bay tới bay lui. mộng hồn thảo, thế mà thực sự là mộng hồn thảo. nhiều mộng hồn thảo như vậy, ta không nằm mơ đấy chứ. một vị đệ tử tê hạ cốc tiến đến, ngắm thấy một đóa hoa màu lam, nhặt tiếp một viên đá cây thưởng thức một chút. Thành sắc từ trịnh trọng dần dần trở nên cuồng nhiệt Đến cuối cùng Quả thực giống như là phát điên mà quát điên Những người khác nghe được cái tên mộng hồn thảo Thì tất cả cũng ngẩn ngơ Sau đó đột nhiên điên cuồng hướng trong sân cốc lao vào Cơ hồ một câu cũng không có kịp nói khuôn mặt thèm thuồng đoạt đến mộng hồn thảo Hướng động tiên giới trì chết vào Bộ dáng kia So với chó giữ đoạt phân Thì chẳng khác là bao Không có chút khí độ lạnh nhạt của người tu hành Mọi người đều quá mức thảm đ thật ra cũng không trách được chúng đệ tử nổi điên như vậy, bởi vì mộng hồn thảo không phải linh dược bình thường, mà là linh dược luyện chế linh động tầng 6 đột phá linh động tầng 7 cần phục dụng niết bản đan, hơn nữa còn là trọng yếu nhất trong đó. Một quả niết bản đan giúp linh động tam trọng đột phá tứ trọng cũng là một viên hạ phẩm linh thạch, mà niết bản đan giúp linh động lục trọng đột phá thất trọng lại càng khuyết trọng hơn nữa, nếu trực tiếp mua loại đan dược đã luyện chế. Một viên cần 300 khối trung phẩm linh thạch, tương đương với 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cho dù chính mình mua tài liệu luyện chế cũng cần khoảng 150 khối trung phẩm linh thạch. Mà Mộng Hồn Thảo lại là linh dược thương trường trọng yếu ở trong đó. Ở trong đạo môn, loại linh dược này mỗi một cây cũng có thể bán được ba khối trung phẩm linh thạch, mà luyện chế một quả nhất bản đan giúp linh động lục trọng đột phá thất trọng thì cần 10 cây Mộng Hồn Thảo. Nói cách khác, nhất bản đan có ít nhất 30 khối trung phẩm viên thạch là chi tiêu ở mộng hồn thảo, mà ở trước mắt thậm chí có nhiều mộng hồn thảo như vậy. Sau khi hái về, không biết đến chúng mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chỉ cần đem mộng hồn thảo bán trong đạo môn, chỉ sợ có thể đổi được một quả nhất bản đan đã luyện thành phẩm, quả thực là phát tài. Đây căn bản cũng không phải là mộng hồn thảo, mà là hy vọng giúp chúng đệ tử thanh vân tông đột phá linh động tầng 7 Trong lúc nhất thời, vô số người viên quần thậm chí mất đi lý trí. Ở dưới tình huống nhiều mộng hồn thảo như thế, không hái, lại có hai người bởi vì đồng thời lấy một gốc mộng hồn thảo mà liều mạng đánh nhau. Ngay cả thư văn cốc, bị quân tử, Cố với Xuân hạ cốc Phòng thành viên cũng gia nhập hà ngũ thu thập, không hề nổi điên, chỉ có Phương Hành cùng với Hứa Đình Vân hai người đứng ở cốc khẩu. Hứa Đình Vân cau bày nhìn mọi người nổi điên, vẻ mặt rất chán ghét, mà Phương Hành lại là ôm cánh tay, nhìn đám người như bầy chó trên ăn, trong mắt ngoài hài hước Còn có một tia cảnh giác. Tại sao không đi hái? Hứa Đình Vân chuyển sang Phương Hành, nhạt nhạt hỏi. Phương Hành hắc hắc nói. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. vừa nhìn nhiều người đoạt như vậy, ta cảm thấy có chút không hứng thú. Lúc nói chuyện, đầu mũi khá lây động, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một khôi đá lớn ở cốc khẩu. Hứa Đình Vân thở dài, nhẹ nhàng nói. Nhiều mộng hồn thảo như vậy sinh trở ở chỗ này, cảm giác có chút không thỏa đáng Phương Hành bóng nhìn về mặt biến đổi, trầm giọng nói: chỉ không thỏa đáng thôi sao? <cười> linh Vân sư tỷ, phiền toái tới rồi đây. Sao? Thứ Linh Vân men theo ánh mắt của hắn nhìn lên, đột nhiên sắc mặt đại biến, sử dụng linh khí quát lên: mau lui khỏi sơn cốc! Thanh âm kích động, chấn vào sơn cốc, chúng đại tử có bị thanh âm này chấn cho ngẩn ngơ, nhưng chậm chạp không phản ứng. Cũng chính vào lúc này. Loạn thạch hai bên cốc cầu bỗng nhiên ầm ầm rung động, loạn thạch quần quẩn lăn xuống. ở trong thạch bích, theo mùi khói tràn ngập, tiếng sấm quần quẩn. thế nhưng một cánh tay khổng lồ bằng đá vung ra, ở trong bàn tay, Có nắm một thạch bồng khổng lồ, hung hăng rơi lên rất khổng trung, sau đó ầm ầm hướng phía dưới thành vân tông đệ tử đang ngơ ngác không biết làm sao mà nện xuống. chỉ trong một chút, nhất thời có hai ba người nện thành thịt vụn, căn bản không thể phản ứng. mặt đất rung động phía sau cánh tay đá đi theo dễ dùa ra hai cánh hai cái thạch đầu cự nhân khổng lồ thân cao mười thước mắt huyết hồng về mặt khô khăn lực lượng lớn vô cùng mắt màu đỏ yêu dị trước một cái đã tập trung vào thành vân tông đệ tử ở bên trong sơn cốc ngắt ra lấy mộng hồn tháo huy vũ đại bồng hướng bọn họ đập tới một kích này sợ rằng không dưới mười mấy ngàn cân sức lực một đập đã thành một cái rãnh to dĩ nhiên là ma thú nơi này làm sao lại đản sinh ra ma thú Hứa linh vần kinh hãi, thân hình phi độn ra, bài khả không biết từ nơi nào bay ra, chính ở dưới chân của nàng. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Hư một tiếng, kiếm quang như điện, chấm trên cánh tay thạch đầu cự nhân bên trái này. Dèo lên rắc rắc, loạn thạch bay loạn. Cánh tay thạch đầu cự nhân kia, đã bị nàng chém nát rồi, chú được ba đệ tử Tê Hạ Cốc. Ma thú sao? Vì sao âm Dương thần ma dám lại nói đây là thổ khôi lỗi? phương hạnh người nhìn thanh vân tông đệ tử trong cốc thất kinh cái đầu nhỏ bắt đầu nhanh chóng chuyển động.